Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc okay khi đi, bà nội đã đặng cho Tiểu Phù hai rương to chứa đầy quần áo. Tiểu Phù liều mạng cự tuyệt. Nhưng bà nội nói đây là lễ ra mắt cho cháu sâu, là lễ không thể bỏ. Nhưng chỉ có hắn và mẹ hắn biết, nhà họ lăng không có lại quy củ này. Nhìn thấy thủ đoạn kiên trì của bà nội, hai người hiểu rõ. Một là bà nội đã nhận định thân phận cháu sâu của Tiểu Phù. Hai là bà nội rất thích Tiểu Phù. Ít nhất bọn họ đã khiến cho bà nội vừa an tâm, lại vừa vui vẻ, coi như đã đạt được mục đích không phải hay sao. Nhưng không biết tại sao trong đáy lòng hắn, luôn cảm thấy có một chút mất mát. Loại cảm giác đó như là có vật nên thuộc về hắn, nhưng vẫn không chân chính thuộc về hắn vậy. Tiểu phụ trở về phòng, liền ngủ thiêm thiếp. Sau một hồi lâu, lang tin thức vì muốn cho cô một chút tự tại, nên đi tắm giờ trước. Khi hắn đi ra thì cô vẫn đang ngủ say Cô thật là đã dốc hết toàn bộ phối hợp Với tất cả quái chiêu của bà nội Hắn mềm lòng kẽ cười một cái Ngồi trên ghế salon Lấy laptop ra rồi bắt đầu làm việc Thời gian từng giây từng phút trôi qua Nhiều giờ sau Tiểu Vũ từ từ tỉnh lại Nhìn trần nhà chớp chớp mắt Đột nhiên cô nhớ tới Buồn party độc thân của em gái Hiện tại là mấy giờ rồi Cô lập tức thức tỉnh Lật người từ trên giường ngồi dậy Là hơn bây giờ Làng thiên Tước nhìn đồng hồ đeo tay Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu vô lấm lét nhìn trái Nhìn phải một chút Mới phát hiện sắc trời rõ ràng đã tối xuống Buổi party độc thân Cô nhảy xuống giường rồi lầm bầm lầu bầu Tôi tới trễ Ngủ so với heo chết cũng không có gì là khác biệt cả Không có ai tới gõ cửa mà Làng thiên Tước có một chút nghi hoặc Sao anh vẫn còn ở đây? Tiêu Vũ nhay xuống giường, đang muốn đi tới cường trang điểm để chỉnh trang mới phát hiện trong phòng không có mở đèn. Làng tiên tức sang hai tay, sau đó tắt máy rồi nói. Là xử lý một chút công việc. Hắn nói hàm hồ. Mấy giờ thôi mà hắn đã xử lý xong hàng tỷ hiệp ước, chủ trì ba hội nghị, thẩm hoạch hai kế hoạch quý với chủ quản nội bộ. Ném ra mấy khái niệm khiến các chủ quản tương quan hao tuần tâm trí nói nên thiết kế cụ thể anh quên mở đèn sao? vẻ mặt nguy hoặc trên cô gấp nhiều trăm lần so với mặt hắn. lẳng thiên tước công lên tiếng nhún nhún vai rồi đứng dậy bật đèn trong phòng lên. hắn không hề quên bật đèn. chuyện như vậy thì làm sao có thể quên được? đó là hắn cố ý. cô ngủ được như vậy hắn cũng không muốn quấy nhiễu cô phá hư giấc ngủ của cô. tiểu linh vừa mới vào phòng liền đi ngay. cô có biết party độc thân ở chỗ nào không? Hắn tiện tay nắm một nắm tóc, mặc dù trên người chỉ là quần áo thoải mái, thế nhưng quý khí của hắn vẫn hoàn hảo, không một phần hao tổn. Thật là một cậu con trời may mắn. Tiểu phụ hâm mộ liếc hắn một cái, rồi lại nhìn thấy mình trong gương tóc tài loạn xạ, cảm giác giống như là hoàng tử cùng với một tên an xin giam chung một phòng. Tôi cũng không biết nữa. Cô bường thà tầm tình như đưa đám, rồi nhanh chóng tự xử lý. Chỉ là tôi có thể gọi điện thoại cho em gái để trực tiếp hỏi em ấy. Nói xong thì tiểu phụ lấy điện thoại di động ra. Chờ càng ngày thì đối tương mới nhận. Hơn nữa nói không tới hai câu thì liền cắt đứt. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Làng thiên tước thấy hai vai cô suy sụp thì quan tâm tất tiếng hỏi. Em gái nói địa chỉ đã dính vào cửa phòng của chúng ta. Địa chỉ party độc thân của Nam thì ở phía trên. Còn nói nếu như tôi vẫn mặc cái quần trên buổi sáng thì sẽ... Vạch trần y phục của cô ngay tại chỗ, rồi sau đó thay lễ phục đáng yêu cho cô. Thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cô trong nghe mắt cứng đầu, thì hắn không câu mày, nghi ngờ cất tiếng hỏi. Tiểu phù nhìn thấy đe mắt của hắn lộ ra vẻ nghi ngờ, thì đem câu chuyện đó hóa thành nói dối. Sẽ để cho tôi chết rất khó coi. Đối với cảm giác của cô mà nói thì đây là hai cảm giác hoàn toàn giống nhau. Thật là một kiểu uy hiếp kỳ quái. Làng thiên tức tin tường mở miệng đùa cợt Cô thừa nhận Tâm tình hiện tại của tôi thật sự là không tốt Tiểu Linh muốn cô ăn mặc Tiểu công chúa tới hội trường Vấn đề là cô chỉ mang một bộ lễ phục Hôm nay mà mặc Thì hồn lễ ngày mai phải làm sao đây Tôi có thể nhìn ra được Lúc tâm tình của cô không tốt Sẽ đàm bạn trai thành nơi trút giận chứ Hắn đi tới sau lưng cô Tầm mắt hai người sao vào trong gương Sẽ không đâu nhưng tôi hy vọng hắn có thể rót cho tôi một ly nước ngọt. nghe nói uống nước ngọt sẽ làm cho tâm tình tốt lên. nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.